Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net trí của nhà Phật dưới bước ra khỏi ảo cà này không có bắt bổ kể bên thì người cũng theo gió mà tan đi thôi chẳng còn làm được gì nữa Nó chỉ còn một cách là cho ngươi sống nhưng phải được vị thích trù này ưng cho đó là người xin đương nhờ thân của người ấy mà hành đạoo rồi chờ khi mà người ấy hết dương mạng thò về cõi nào thì ngươi liền theo về cõi ấy rồi tu lại từ đầu chờ được làm người ấy cũng là để cho ngươi tỏa nguyện sống cùng với người ấy vài chục năm ngắn ngồi. Theo lời ngươi đã phát nguyện ngày xưa, chỉ là âm dân cách biệt phải chịu làm kiếp duyên âm, chẳng hay người thế thế nào. Kinh Tâm chẳng nói gì, khẽ liếc nhìn sang Phương để rõ ý. Nói đoạn Bồ Tát liền nói với Phương, ngươi là đệ tử chính tông của đạo ta, tiền thân ngươi là Kính Nguyệt, tù trong chùa của ta, đã được đạo hành chứng tới quả thánh. Sau đó kiếp này mới ngộ đạo sống như vậy, Trong vô vàn tiền kiếp ngươi là tướng quân sông pha nơi chiến trường. Vì dân giúp nước như cũng sát hại vô số sinh linh, chỉ vì sinh vào thời mạt Pháp. Nếu không cả những người đất được người đời trọng vọng. Thủy Âu cũng là duyên trời, nay đây là cựu thù của ngươi, nhưng cũng là duyên phu thề với ngươi. Nó vì ngươi mà sống chết bao phen, nhưng ngươi lại làm cho đó đau khổ. Do đó kiếp này của ngươi bị nó hành hạ trả thù. Cho những người thân ngươi chết cả, đó chính là nghiệp. Chứ Bồ Tát chẳng can dự được, này ta cho người tùy quyết, người có bằng lòng quên đi oán hận xưa, mà cho nó làm duyên âm nương nhà thân ngươi tu đạo hay không. Phương nhìn Bồ Tát rồi lại nhìn Phu Nhân mà nói, để từ bằng lòng. Bồ Tát lại tiếp, nó nương thân của ngươi thì nhất nhất phải nghe lệnh của ngươi, nhưng này pháp khí của nó đã dùng hết, bắt bộ giữ hồn của nó cũng đã đi cả. Chỉ còn chơi lại một thức cũng chẳng làm được gì. Tuy nhiên người vẫn là người mang trong mình vong quỷ, người hành sợ chứ có lỗ mãng vì vẫn được mong đắc đạo của ta. Khi hết dưng thọ sẽ được về Đức Phật, người vẫn bằng lòng kêu mang nó trước. Phương chẳng nghĩ liền đáp ngay, để từ bằng lòng che chở cho phu nhân để bù đắp cho nỗi đau xưa cũ của phu nhân. Đoạn phu nhân bật khóc nắm lấy tay cổ Phương rồi hai người từ từ tan biến. Còn Bồ Tát bây giờ đã là A-La-Hán muốn tới khi nào cũng được. Lại thấy đủ số kiếp như Lai đã quy định, liền niệm chú tịch, tức thì qua đời, trở về với Đức Phật. Điều hôm ấy, có một người ăn mày mù loại chết dưới gầm của một chiếc cầu. Thành phố đỉnh đưa người ấy về an táng tập trung trong khu vực an táng của người vô gia cư, nhưng chùa Thành Trúc đã xin xác người ấy về an táng trong khuôn viên của chùa. Vì từ sau giờ ấy đã theo gia đình chuyển vào miền Nam ở đâu không rõ. Ngày nói sau này đã tốt nghiệp Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trở thành cô giáo dạy văn Cho tới này vẫn chưa lập gia đình Cũng chẳng còn quen biết người con trai nào khác Từ sau ngày hôm đó Chùa Thanh Trúc đã có nhiều thay đổi Sư Nhất Nguyên chết dưới hầm mộ Do trong lúc xuống ấy quét dọn Vô tình bị rắn độc cắn chết xác của sư cũng được chôn tại chùa Sư Đại Chí thì chợt mình tỉnh dậy giết đàn chàng Đoàn chẳng nói gì cả Chỉ lặng lặng xua chúng để tự giải tán Rồi gọi Nhất Quang lại căn dặn những điều quan trọng Sau đó giáo hết lại văn thư sổ sách Ngày hôm sau triệu tập hết sư Ở trong chùa Thanh Trúc lại Mà giáo ấn chủ trì cho nhất quang Rồi lui về phòng riêng Từ ngày đó ngày nào cũng ở trong phòng Tụng kinh niệm Phật Chẳng còn thấy bước ra ngoài nữa Trong phòng ngoài lúc tụng kinh Vẫn cứ nghe tiếng nói vui cười Ngỡ như là có nhiều người chứ chẳng phải mình sư 8 năm sau thì sư mất Hưởng dương thọ 74 tuổi Hạ thoát ra khỏi cái ảo cảnh đêm đó, nhỏ ảnh lực của chư Bồ Tát lập tức được đưa về xác trên núi Vu. Bây giờ tròn mắt tỉnh dậy, đoạn bật khóc tức tươi như một đứa trẻ thư. Trung Quỷ lo nắng hỏi thì chẳng thấy tổ nói gì. Đoạn hạ quay mặt về Nam nơi chôn mộ mẹ dập đầu bà lầy, rồi đi lại nơi mộ của huyền ân quỷ xuống đó rất lâu mãi sau mới đứng dậy. Đứng lên rồi đi ra sát vách núi, đoạn ngồi bệt xuống mà khóc thảm thốt mà nói. Thôi nơi mẹ ơi con chẳng trả thù được cho mẹ Thầy huyền ân ơi con cũng chẳng trả thù được cho thầy Biết chuyện của phu nhân ấy con cũng chẳng đành lòng mà hại Con thật là đứa bất tài vô dụng Thôi đã báo chẳng xong Này còn sống trên cõi đời này cũng chỉ là vô nghĩa Nói đoàn đứng phát dậy rút dao vù trong thắt lưng Tức thì cắt bay đá chạy cùng phong nổi lên ẩm ẩm Chìm muông trong rừng đều nhất loạt bay vút lên Âm thanh thảm thiết vô cùng cái bóng quỷ kinh hãi oà khóc, chúng nó chẳng có thân người không cản được tổ quyên sinh, đành bất lực mà đứng nhìn, không khí thảo não muôn phần. Trời đất cũng khóc mà thương cho kẻ tài năng, xót cho người hiếu tử. Đạn đầm một nhát trí mạng vào bụng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net